Cồm có Ngày thường Cồn cỏ trên chết về phía đông bắc cửa tùng. Mỗi thuyền ra đảo thường xuyên giữ lệch hướng chính đông, một góc 30 độ. Nó không quá xa bờ, như hoàng sa, trường sa, để dĩ viễn nằm trong nỗi nhớ xa khơi của đất liền. Nhưng cồn cỏ cũng không đứng gần bờ quá,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 đều được mang ra từ đất liền. Vậy thì, Proteme nào đã mang lửa đến đây, giấu trong thân cây két? Ai đã mang từng hạt giống ra tận đây, ấp ủ trong giạc áo, để bây giờ cây mọc thành rừng? Nhân dân ở gian biển miền Trung, từ lâu đời đã có truyền thống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 Từ lòng đất đỏ và cát trà và chè xanh đều không dùng được ở đây tất cả đều uống nước lá dằn chỉ có loại lá rừng đắng nét ấy mới chịu nổi vị nước lợ cho ra một thứ màu nhôm nhôm như nước trong bát nhúng panh xô của các họa sĩ ngọn ngọt thơm thơm cũng dễ uống dù thế nào đi nữa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 Hẳn là được mang theo từ Huế Sắc rượu ẩn lên trong ly Một màu đỏ rượu dâu rất đẹp Ninh mời chúng tôi Rượu này anh em từ phá trẻ Từ một loài thạo trong rừng Gọi là cây sấm can Ở đây gọi là sấm triển sị Chúng tôi lại về Nậu cố thành cao pha rượu bộ Cung cấp cho quân y ở trong kia Để đổi thêm thuốc mén cho đạo Ờ Mà tôi nghe nói Anh sĩ đã sống ở đạo khá lâu Tôi ra đạo lần thứ ba Hai lần đệnh trước là trong chiến tranh Sĩ quay sang tôi Ra đạo lần này Tôi có một niềm vui mỡ Là thầy Huệ Có mặt với con cọ Sĩ vừa nói Vừa chạm ly với ninh Cạn ly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 thì đậu dựa cùm này và cùm khác. Chẳng rồi, đậu nhau giữa già và trẻ, giữa có vợ và không vợ. Gắn nhất là cho kẹo co, khó ánh nào thẳng ánh nào. Phé già càng bảm càng dai, trẻ chưa chắc đã về ăn. Lý do là vì giải thưởng rất quan trọng. ánh nào thua là phải đi gánh sấu gánh nước,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 Đạo phỏ phải lên lễ nước ở khó dự trự, chiến đấu, đem ra cấp phát. ca ăn lận uống. Tiêu chuẩn hàng ngày cho mọi người là một lít. Thiệt khổ cho đồng chỉ A trượng nuôi quân. Anh ta phải đích thân đứng gác suốt ngày, nơi kẻ robine nhà ăn, để giảm sát mọi hành động vi phạm tiêu chuẩn nước uống. Cại cò, suýt đánh nhau với các cầu bồ đồi. Chẳng vì trước kia anh em vẫn được uống thoải mái. Cuối cùng tẻ ra vẫn là chuột. Tài quản lý đơn vị đạo đã làm hóa đơn thanh toán già cắt luôn tiền nước của anh em lấy bỏ túi. Người ta nói rằng có hai người nổi tiếng ở cồn cọ thời chiến là Thái Văn A và cái ông quản lý bất hụ đó. Ăn cắp nước Cống nhận thăng chá ní sếp xong Anh sỉ có tiếc một kỷ niệm xấu sắc nào Kể cho anh em nghe đi Ninh nói Ờ thì Cỏ chuyện ní cũng tương đối Hồi thời kỳ đầu mì Đánh ác liệt vào cồn cọ Có hai cô văn công quân khu ra đây biểu diện Bị kẹt đường biển Phải ở lại hơn một tháng Các anh biết đó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 có một cái bàn nhỏ đặt một máy điện thoại, một ống giòm và một lá bàn để định hưởng mục tiêu và thường ngồi một người. À, lại còn chuyền cái chơi bi phả nữa. Chắc anh muộn truy chúng tôi về truyền bảo tàng. Năm 1972, tôi ra lại đây thì đôi này đã bị bom đảnh trọc hết cây. Không cần địn chơi gác nữa. Trinh sát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 Đất liền hiện ra thành một dệt mỏng màu đen sẫm Như một nét vẽ thu gọn trong trí nhớ Từ đó tôi có thể phân biệt được Ở đầu cực bắc tầng mảng trắng Của những cồn cát ngư thủy dĩnh trung Cái gờ nhô ra biển của mũi lại Giải rừng phi lao dày kịch Dăng dài suốt bờ biển dĩnh linh Thấp hơn một chút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 Anh Thạch đứng chéo chân, tay vịn vào nòng pháo, dáng như người kỵ sĩ đứng bên con ngựa của mình sau một chuyến đi dài. Lấy xong kiểu ảnh, sĩ bảo tôi. Anh này, anh có biết lai lịch khẩu phảo này không? Có lẽ là không. Chuyện công của hẳn rất oán liệt. Đây là khẩu phảo đã dự nhiệm vụ iệm trợ cho các đoàn thuyền tiếp tế cho đạo và đã tham gia tất cả các trần đánh bảo vệ đạo trong chiến tranh. Rửa là phảo của C-13, phải không? Sĩ cười. Chính hẳn, năm 1968, tôi đã từng chụp ảnh hắn ở Vinh Mốc. Chừ gặp lại, tôi nhận ra hẳn ngay. Nhìn vô vết xeo bóm đi.